Kênh Radio Tam An xin kính chào quý khán thính giả Hôm nay, kênh Radio Tam An tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Vinh Tình yêu lao động là con đường duy nhất giúp bạn hoàn thiện bản thân Và khám phá ra những chân trời mới Bạn thường sợ gì nhất? Sợ chết? Sợ cô đơn? Sợ nhiều đói hay sợ thất nghiệp? Tôi sợ nhất là ở không. Tôi luôn mong muốn được làm việc. Thấy rất hạnh phúc khi làm việc. Thế nên, rất khó chấp nhận việc mình là người dư thừa, không có ít Đây là thói quen tốt mà tôi được thừa hưởng từ cha mẹ, những người rất yêu lao động và yêu những dịp mình làm. Khi nằm trên giường bệnh, tôi vẫn suy nghĩ về nhiều điều mình chưa làm cho gia đình, cho công ty truyền thống non trẻ của mình. Thói quen quan sát Tươi di không ngừng Không chỉ có ích cho tôi trong công tác đạo diễn Mà còn phát huy tác dụng bất ngờ Khi tôi gặp trọng bệnh Việc suy nghĩ liên tục Khiến bộ não của tôi Luôn trong trạng thái tỉnh Hướng về những điều tích cực Để quên đi mùi sắp chết Và góp phần giúp cơ thể giành lấy tín hiệu sống mong manh Phương pháp huy động toàn bộ cơ thể Tham gia vào quá trình chiến đấu Với tôi thật hữu hiệu Tôi đã hồi phục nhanh chưa từng thấy trong một ca bệnh Được các bác sĩ đánh giá là vô cùng hiểm nghèo Tôi nghiệm ra rằng Quá trình vừa khó trong cuộc sống Và cả khi vào sinh ra tử Của tôi đều có bóng dáng của tình yêu lao động Bốn chữ giảng dị đó là hạt mầm vô giá mà tôi có được từ gia đình Từ tuổi thơ vất vả Nhưng chẳng khi nào thiếu thốn tình yêu thương Của mẹ cha, anh chị em Tấm gương lao động của cha mẹ Tình yêu lao động của cha mẹ Là tấm gương Và là nguồn cảm hứng lớn lao Để tôi sống và làm việc hết mình Quanh năm, cha mẹ tôi làm luận vất vả Nuôi nấng chính đứa con không lớn Nhiều lúc, tôi không biết nguồn năng lượng nào Đã giúp các cụ Chí nấu miệt mài và trợt kỳ đến thế Khi trưởng thành Tôi hiểu rằng nguồn năng lượng ấy Đến từ tình yêu thương các con mênh mông Lao động chân chính Và hăng say suốt nhiều năm trời Không nửa lời than giảng Thì đó chỉ có thể là tình yêu thương đích thực mà thôi Cha tôi rất hiền lành Hiền đến mức có lẽ hiếm thấy Thế nên gánh nặng đè lên vai mẹ tôi nhiều hơn Để tôi mới vài tháng Mẹ đã đi buôn Mẹ buôn bán đủ thứ ngoài chợ Quần quật từ sáng tinh mơ đến tối mịt Ngày nắng cũng như ngày mưa Từ nhỏ Tôi đã thường thấy mẹ mới 4 giờ sáng Đã thức dậy Xếp cả tá những món lạc vật Lên chiếc xe đạp cũ Rồi tất tả ra chợ bán buôn Bán hàng xong Bà lại hối hả về nhà lo cơm nước Việc đồng án Tối lên lại lụt đục lo hàng hóa Đến tận 10 giờ khuya Để chuẩn bị cho buổi chợ sáng hôm sau Phòng quái bận rồi mấy Của mẹ cứ lặp đi lặp lại suốt những tháng năm tuổi thơ tôi Nhiều hôm Tôi đang ngủ thì nghe tiếng lọc cọc Tỉnh dậy thì thấy mẹ đang cầm cụi bơm bánh xe Tôi vội chạy lại phụ mẹ Có bữa tôi bơm hoài mà bánh xe vẫn xẹp Mẹ bảo tôi đi ngủ tiếp đi, để sáng mai còn đi học cô mẹ cầm cụi dẫn bộ chiếc xe cà tài trong điểm vắng Nhìn theo bóng mẹ nhỏ dựng trên đường Mà tim tôi hoạn thấp Vì cha mẹ cực quá mà nhà đông Nên chị em chúng tôi cứ đưa lớn trong đứa bé Đứa nào làm được việc gì thì sáng làm Chúng tôi được cha mẹ chỉ dạy vừa đi học vừa tham gia vào lao động Nhỏ thì làm việc nhỏ, lớn thì làm việc lớn Mẹ tôi luôn nói Tìm việc mà làm Tìm hay mà học Bắt đầu lên cấp 2 Vào mỗi dịp hè Tôi xin phép mẹ được ra chợ phụ mẹ bán canh nước tổi Mẹ không phản đối Còn bài tới cách chuẩn bị những túi đường, muối, chanh, ớt cho buổi trợ ngày mới. Mẹ cho một ít hàng vào cái rổ nhỏ rồi khoáng cái rổ ấy cho tôi. Tôi ngồi cạnh mẹ, bán hàng ngon lành. Số tiền tôi kiếm được mẹ nói, sẽ để dành mua sách vở cho tôi đi học. Lên cấp 3 Lên cấp 3 Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nỗi vất vả của cha mẹ Lúc này tôi học ở tỉnh Hậu Giang Nên nhận luôn nhiệm vụ đi buôn giúp mẹ Mỗi sáng tôi rời nhà từ lúc 6 giờ Đạp xe đến cửa hàng bách quá trên đường huyện Phùng Hiệp Đưa tờ giấy mẹ ghi trên các món hàng Cho bà chủ tiệm Rồi sau đó đạp xe đến trường Cho kẹt vào lúc 7 giờ Đến trưa Tan học Tôi lại đạp xe đến cửa hàng tạp hóa Chất đầy hàng hóa trên chiếc xe đạp Nào là muối Đường Bột ngọt Xà bông Rồi đạp về Cuối năm lớp 10 Vì sai mê đi buông quá Nên tôi học hành xa xúc Dần đám nản Lại thấy bố mẹ nằm lụng cực quá Nên tôi định xin nghỉ học để phụ mẹ buôn bán Sau rất nhiều ngày suy nghĩ Tôi lấy hết can đảm đến bên mẹ nói Con muốn nghỉ học để phụ mẹ Mẹ chỉ im lặng Lát sau bà nhìn tôi nói Thấy bố mẹ khổ chưa đủ sao Rồi bỏ đi Tôi lặng lẽ đứng dậy Từ đó tôi bỏ luôn giấc mơ nghỉ học đi buôn Nếu ngày ấy mẹ ủng hộ kế hoạch của tôi Thì có lẽ bây giờ tôi có thể đại trở thành dân buôn thứ thiệt Chứ không phải là đạo diễn Cha tôi vốn nói ít làm nhiều Làm đủ nghề từ đáng lát, nóng bằng ghế, xây nhà, làm nông Tóm lại là không nề hà bất cứ công việc gì Ông của có đôi tay của một nghệ nhân Dù chẳng được đào tạo nghề bài bản Và có trái tim nhiệt huyết Tận tụy với bất cứ công việc nào đã chọn làm Ông rất khéo đóng tủ bàn ghế, xe nhà Và nhất là đan lát rổ rá, thúng mệt, rất bền đẹp Nhiều người đến đặt ông làm những món hàng đan lát mệt Để dùng hàng ngày Mỗi khi thấy cha ngồi đang lát, tôi thường đến nhộn tóc và quan sát cha lạ Sai sư theo dõi những ngón tay điệu nghệ phót nang, có lẽ phải chính xác đến từng mm. Cha câu cá cũng rất tài. Vào những ngày Chủ nhật đẹp trời, ông ai dẫn tôi đi câu củng? Ông bắt trứng kiến chế biến thành món thính vô cùng hấp dẫn. Tôi nhìn thấy còn múa sơi, chứ hướng gì cá. Ông cụ vót riêng cho tôi một chiếc cần nhỏ rất đẹp. Khi câu, cha bỏ thứ xuống rồi ngồi lặng thinh, chờ cá. Rất nhiều cá dính câu bị ông tóm gọn. Còn tôi vì nóng ruột nên chập chập lại dở cần câu lên, rồi đặt cần câu xuống. Nên chẳng dụ được em cá nào. Thấy thế cha liền bảo Muốn câu được cá Con phải kiên nhẫn Đó là bài học đầu tiên Tôi học được từ ông Đỉnh cao tài hoa của cha Chính là đang dặm Để đan một chiếc dặm bắt cá bền Đẹp Có khi cha phải mất cả tháng trợ Đầu tiên Cha chọn loại tre Sau đó cẩn thận vót từng thanh nhỏ Rồi mang ngâm dưới nước cả tuần Tiếp đó ông Phước chúng lên phơi nắng cho vừa tới Rồi cẩn thận phúc để lại thành từng nang mỏng Dài và đều tắp như nhau Một chiếc dẫn có hàng trăm chiếc nang như thế Không quan trọng là mất công sức nhất là đan Ông ngồi tỉ miễn khiến những cả tuần đang các sợi nang tre lại để tạo ra các mắt lưới đều tâm tắp Chiếc dặm sau khi hoàn thành, nhìn như nửa phần trăng vậy. Mỗi khi cha mang nửa phần trăng ra đọc, tôi thường lót tốt theo sau Thích nhất là xem cảnh cha, phụt nửa phần trăng xuống ao, hay xuống mương rồi kéo lên. Ánh nắng mang mai xuyên qua những mắt lưới thật lung linh. Nơi đó cá tôm cua tưng bực búng nhảy. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên tráng cha Thỉnh thoảng Trong mơ tôi lại thấy những giọt mồ hôi đẹp đẽ ấy Nhà tôi Có một khu vườn lớn trồng hoa màu Đó là vùng trời kỷ niệm tươi đẹp thời nhiên thiếu của tôi Tôi hay theo cha làm vườn Nhổ cỏ Tưới cây Dần nhà tôi trở thành một đông dân thứ thiệt Nhớ nhất là khoảng thời gian giúp cha trọng thuốc lạo Món đặc sản của vùng đất vĩnh bảo quê hương cha Hành trình cho ra những sợi thuốc vàng làm sai ngớt bao người Đó là cả một nghệ thuật của những nghệ nhân sai nghề Đến mùa, cha đem giống gieo trọng Khi chúng thành cây con Ông làm đất và trọng từng cây non khỏe, đẹp, cho vào ươm Âm đủ lớn mới mang ra vườn trọng Để cây con thành cây thuốc trưởng thành Người trồng phải tiến hành nhiều công đoạn tỉ mẩn, vất vả Hôm nào tôi cũng giúp cha tưới nước Bấm ngọn, bẻ chọn, bón phân Tôi làm những việc này rất cần mẩn Sai xưa và luôn được cha khen Sau khi làm việc mệt nhoài Tôi thường nằm dài trên rượu thuốc Lào Dưới lưng là mặt đất bát rượi Trên đầu là bầu trời trong xanh, rộng lớn, để tôi ta hồ tưởng tượng, mộng mơ và gửi gắm những ước vọng của mình. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen quan sát và nói chuyện với cỏ cây, chim chóc, mây trời. Có những ngày gặp chuyện không vui, tôi hay chạy ra vườn nói chuyện cùng hoa màu, Ông bướm, hoặc nói chuyện với chính mình. Tôi giữ thói quyền này mãi đến bây giờ Vậy đó Sự lãng mạn của tôi bắt nguồn Từ những ngày tháng làm lụng mướp mồ hôi cùng cha Trọng thuốc lạo đảo khó Khâu thu hoạch đá và làm thuốc càng khó hơn Đó thật sự là một nghệ thuật Bằng cảm quan và kinh nghiệm Cha nói phải xác định đúng thời điểm lá thuốc chính già Khi đó là tích lũy đủ hương liệu mới có thể thu hoạch. Nếu hái sớm quá, khi lá thuốc còn xanh, thì thuốc sẽ có mọt không sáng đẹp, chất lượng kém, giảm hương thơm và không độ mù. Cha tôi không hữu danh là con xứ thuốc lạo. Ông thu hoạch lá thuốc lạo thêm một quy trình tiệt đối cẩn trọng. Như thế đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Thu hái và mừng chuyển lá phải tránh lá thuốc bị ướt. Không thu hái vào buổi sáng mà phải chọn lúc trưa hoặc chiều. Khi lá thuốc đã khô hết sương đêm. Tuyệt đối không thu hoạch vào ngày mưa hoặc sau khi mưa vì lá bị ướt sẽ rất khó chế biến và có thể bị thối. Đỉnh cao sự khéo léo của cha chính là rọc sống lá thuốc bằng chiếc kẹp tre. Việc này đòi hỏi sự khéo léo Bởi nếu rậu không đúng kỹ thuật Thì lá thuốc sẽ bị rách nát Ảnh đường đến việc sắt ra sợi thuốc Khâu sắc sợi thuốc đích thực là ngón nghề sở trường của cha Ta cha sắc thuốc thân thoát thành những sợi mỏng, đều Tôi sai sư nhìn và ngưỡng mộ Những giọt mồ hôi chạy dài, dài trên mặt cha Trong mùi thuốc nọt sang Cha tôi thường dạy rằng Làm bất cứ điều gì cũng phải tận tâm và hết lòng Ông cũng chính là người nghệ sĩ đầu tiên truyền cảm hứng Sáng tạo nghệ thuật cho tôi Tôi phát hiện ra con người thật đẹp Khi làm việc hang sai Tôi bắt đầu có ý thức về vẻ đẹp của lao động Của những giọt mồ hôi cần lao của cha mẹ Tôi tin Đó chính là những tinh chất nghệ thuật đầu tiên Chảy trong tâm hồn tôi Có lẽ tất cả sự sắp bại kỳ diệu của Thiên Chúa Khi nhà cho tôi nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy Trong đôi tay lam lũ của cha Nỗi cơ cực và tình yêu bao la của mẹ Hai điều này hợp lại thành con đường nghệ thuật Mà tôi chọn dấn thân vào Như sứ mệnh của mình Dùng nghệ thuật để lan tỏi yêu thương Và những vẻ đẹp bình dị của cuộc đời Hạt mầm nghệ thuật nước vỏ nơi thánh được Tôi luôn tin bước vào đời của mình Phần nào đã được bề trên sôi chiếm Ví dụ như từ lúc nhỏ Tôi đã tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật của nhà thờ Và thấm nguồn những giá trị tinh thần vốn cũng chính là những hạt mầm nghệ thuật Những khoảng thời gian được tập hát với ca đoạt Luôn khiến tôi hạnh phúc Những bản thánh ca tuyệt đẹp Thánh thiện như dòng suối mát cứu tẩm tâm hồn, non nớt của tôi Giúp tâm hồn bé thơ của tôi say xưa bay bỗng trong âm nhạc và đức tin Tôi mê văn nghệ, mê âm nhạc cũng bởi phép mẫu này Đến tuổi thiếu niên Tôi được chọn làm huynh trưởng Để dạy giáo lý cho các em nhỏ hơn Tôi còn thường được giao trọng trách dựng Và diễn nhân vợ kịch thiếu nhi Vào các ngày lễ lớn của công giáo Từ đây Tôi phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của mình Ngoài mê ca hát, diễn kịch Tôi còn rất mê xem phim Ngày đó ở quê Cứ khoảng một tháng lại có một đoàn chiếu bóng trên tỉnh về Trước buổi chiếu, họ chạy vỏ lại Một loại thuyền ghe nhỏ hình thôi trên sông Rao to Đồng bào đồng chí và các bạn thân mến Tối hôm nay tại sân vận động xã Đoàn chiếu bóng Hậu Giang 1 sẽ gửi đến quý vị hai bộ phim Bộ phim thứ nhất là bộ phim Hoạt Họa Bộ phim thứ hai là bộ phim tình cảm xã hội Trân trọng kính mời và kính mời Tháng nào tôi cũng trong ngón đoàn phim và tiếng sao ấy Không có tiền mua vé vào xem phim Nên tôi toàn vượt rào coi cọp Những hình ảnh chuyển động trên phim với tôi như thánh được Rực rỡ khi tôi âm thầm mơ ước Ngày nào đó mình cũng được xuất hiện Ở thánh đường đó Với vai trò diễn viên Năm 1994 Tôi tốt nghiệp lớp 12 Nhiều bạn bè của tôi chọn thi Các ngành học như kinh tế Tinh học Anh ngữ, cơ khí, bác sĩ Còn tôi chọn thi Hai ngành là diễn viên Và quản lý mầm non Vì yêu nghệ thuật và giáo dục trẻ con Ước mơ Làm diễn viên của tôi hơi lạ lùng ấy Thầy giáo chủ nhiệm cầm tờ đơn đăng ký thi của tôi Liên phán Các em chọn ngày nào cho thực tế một chút Có em học giở mà mộng lạc bên tinh Tôi thoáng trận lòng vì biết ông đang nói đến mình Tiếc là tôi đọc nhằm cuốn tiểu sinh của năm trước Nên không hay biết rằng Trường Nghệ thuật Điện ảnh nơi thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay không tuyển lớp diễn viên. Trường rất chu đáo gửi thư thông báo với tôi rằng năm nay trường không tuyển lớp diễn viên. Nhưng có tuyển sinh lớp quay phim và lớp quản lý chiếu bóng. Em có muốn thi không? Hay đợi năm sau thi diễn viên? Tôi cảm thấy buồn một chút. Nhưng rồi nghĩ Nếu chờ một năm không khéo Con đường học của mình cũng bỏ dở Thôi thì cứ tiến về phía trước Tôi chọn thi vào lớp quay phim Với suy nghĩ đơn giản Biết quay phim thì dễ kiếm sống Nếu học xong Không xin được ở Sài Gòn Thì về quê mở tiệm quay video Đám cưới cũng sống được Vậy là tôi khăn gối đi thi Phần thi năng khiếu Đề thi yêu cầu thí sinh cảm nhận Phân tích, bình luận, ý nghĩa Góc chụp của một số bức ảnh Hóa ra những tháng ngày bay bỏng cùng hoa lá Bầu trời, sông nước Để phụ giúp cha mẹ Khoảng thời gian sinh hoạt văn nghệ ở nhà thờ Và thói quen hay quan sát Cảm nhận cuộc sống xung quanh Đại trời tôi trúc vốn lý nghệ thực Tôi sai sưa phân tích Bình luận như mức ảnh Như một ông cha giảng đạo Đến mức sau khi tôi dứt lời Các chấm khảo ngạc viên hỏi Em quê ở đâu? Dạ sốc trăng Trong gia đình có ai theo nghệ thuật không? Dạ không Em đang làm gì? Dạ em mới học xong lớp 12 Em có thi trường nào nữa không? Dạ, dạ trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh ạ Nếu đậu cả hai trường em sẽ chọn trường nào? Tôi quả quyết dạ chắc chắn là trường này ạ Các giám khảo gật cụ Với con mắt hay quan sát Tôi biết mình đã hoàn thành tốt phần thi Nên rất vui vẻ khi bước ra khỏi phục thi Vì tin tưởng như đến đóng cục rằng Mình sẽ đậu trường điện ảnh Nên tôi quyết định không thi trường sư phạm nữa Mà về quê ăn mừng luôn Kết quả tôi đậu điểm khá cao Hành trình bước vào nghệ thuật và vào đời của tôi bắt đầu từ đó. Ước mơ làm nghệ thuật của tôi bắt đầu từ môi trường gia đình lẫn giáo đường. Đó là hai mảnh đất ấm áp đã nuôi dưỡng hạt mặn nghệ thuật và hạt mặn nhân cách của tôi. Từ gốc nhỏ giáo đường, tôi đã bước chân vào thánh đường nghệ thuật rộng lớn. Thanh xuân bưng chảy của tôi Được ra Sài Gòn học Là niềm mơ và hạnh phúc Của bọn nhà quê chúng tôi Gia đình rất hãnh diện Vì tôi là người duy nhất Trong nhà làm được điều đó Đã vậy lại còn học Ở một ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng Với bao tài tử gia nhân xinh đẹp Bọn bạn nhìn tôi với ánh mắt Nghĩa phục lắm Tôi thu xếp hành trang bước vào thánh đường nghệ thuật Với bao hứng khởi, mộng tưởng đẹp đẽ Nhưng những tháng ngày đầu làm sinh viên Không lung linh như tưởng tượng Nhập học rồi, tôi mới biết Việc học quay phim tốn rất nhiều tiền Vì mỗi học kỳ, chúng tôi không chỉ thi trên giấy Mà phải làm phim, nào là làm phim bài tập Phim thực hành Chi phí học hành quá sức với gia đình tôi Nhưng tôi quyết không được thối chí Đã chọn thì phải theo đến cùng Tôi nhớ mãi lời mẹ dạy Dù thế nào cũng không được bỏ học Tôi ở nhờ gia đình anh chị ở quận Thủ Đức Hàng ngày đạp xe đến trường học Ở đường Hải Thượng Lãng ông Quận 5 vừa đi vừa về khoảng 50 km Món ăn trường kỳ kháng chiến của tôi Là sôi Vì vừa no lâu vừa rẻ Mỗi tuần Tôi ăn hết 3 nhà sôi Ăn riết nên quen thân với cô bá xôi gần nhà thờ viện sĩ Quận 1 Bây giờ nghe đến sôi vẫn còn ngán Đạp xe đến trường xa xôi Rồi lại thường xuyên ăn xôi Nên tôi cao một mét 75 Mà chỉ nặng khoảng 60kg Được bạn bè đặc biệt danh Vinh xạy Cho tương xứng với vóc dáng Được cái Cây xạy ấy rất dẻo dai Trước những sóng gió cuộc đời Đạp xe 3 năm cấp 3 ở quê Lên Sài Gòn lại đạp tiếp 2 năm Nên nếu tôi không theo nghệ thuật Thì có khi có tiềm năng trở thành phận động viên Đua xe đạp đường trường Nhờ chăm chỉ học và đạt thành tích tốt Nên tôi luôn nằm trong nhóm sinh viên nhận học bổng của trường Nhưng khoản tiền ấy Cũng chỉ đủ trang trải việc học Còn các chi phí khác Thì phải nhờ số tiền cha mẹ ở quê gửi lên Tôi rất ái náy khi cha mẹ đã cực khổ Mà còn phải lo cho mình ăn học Thế nên quyết định sẽ vừa học vừa làm Tôi bắt đầu tìm quan xem có việc gì Để làm thêm không Hồi ở quê Tôi có biết bên hàng xóm Có ba anh em lên Sài Gòn Làm nghề bơm ga, hộp quẹt Và có vẻ kiếm được khá lắm Thế là tôi tìm đến các anh này Ở huyện Hóc Môn Để hội sinh học nghề Đặng lập nghiệp Cuối tuần Tôi đạp xe từ quận Thủ Đức Qua huyện Hóc Môn Học nghề Được các anh chỉ bảo tôi rất tận tình Không biết vì tôi sáng trí Hay vì công việc này quá dễ Mà mới nữa Tôi đã tốt nghiệp khóa bông ga được phố Vốn từng phụ tra đủ thứ việc Nên tôi có chút tay nghề Tôi tự tin đóng cái hộp đồ nghề cho mình Sơ phớt cho đẹp Mua hai cái bình ga mini Đồ nghề bông ga Đá lửa Nói chung là trong nó rất ách Chẳng thiếu món gì Nhìn ngắm hộp đồ nghề tự chế Tôi vô cùng hài lòng Và tràn trề hy vọng phát tại Vì sẽ vừa đi học vừa đi bơm ga Nên tôi sắm cái ba lô to hoặc Để đủ chỗ đựng sách vở Lẫn thùng đồ nghề Từ ngày vào nghề, sách vở của tôi nồng nượm mùi ga. Những ngày đi học nửa buổi sáng, tôi thường tranh thủ đoạn đường từ trường về nhà. Đạp xe đi bơm ga dạo. Vừa đạp vừa rau. Ai bơm ga hộp quẹt không? Để mọi người nghe rõ, tôi phải ráng rau thật to. Để lớn ác những âm thanh phố phường náo nhiệt Có lẽ những năm tháng hát thánh ca nơi giáo đường Đã cho tôi trích giọng truyền cảm Và độ vang Nên tôi ra vang Rao khỏe khắp hăng cùng ngõ hẻm Và được nhiều người biết đến Ngày thứ bảy Chủ nhật Tôi cũng tranh thủ chạy khắp nơi bơm ga dạo Sau thời gian bơm ra dạo Da tôi đen bóng Còn tóc tôi khét nắng vàng hoe Thổ ấy Tức giữa thập tiên mùa 1990 Nhạc bolero khá thịnh Nhà nhà người người bật băng cassette Những ca khúc bolero do Ngọc Sơn, Bảo Yến, Tuấn Vũ, Chế Linh hát Tôi đạp xe khắp trốn dưới trời nắng chan chan Trong tiếng nhạc bolero vang vang từ những ngôi nhà Quán xá Chính những giai điệu bolero ngọt ngào Ca từ gần gũi tha thiết Dễ chạm đến tâm hồn mọi người ấy Đã làm nhiều mát thanh xuân cơ cực của tôi Nghe Bolero nhiều quá Nên giật đam mê Dần thuộc lòng nhiều bài Như giọt lễ đại trang Cô hàng xóm Người yêu cô đơn Gặp nhau lặng ngơ Thậm chí Tôi còn chế vài câu hát Bolero Trong bài Gặp nhau lặng ngơ Của nhà sĩ Trần Thiện Thanh Để vừa đạp xe Vừa nhảm hát Để tự động viên mình Đi bơm ga xa lắc xa lờ Mà tiền đâu không thấy Gồm tương lai Trong giấc mơ ai Chẳng càng quyết chí hơn Có lẽ Nhạc Bolero thấm vào tôi Từ những ngày đó Để sau này Khi trở thành đạo diễn, nhà sản xuất Tôi đã nghĩ ngay đến việc tổ chức Cuộc thi hát nhạc Bolero Tôi được báo chí phong tặng là Ông Trùm Bolero Nhưng mấy ai biết tôi cũng từng là Ông Trùm Bôm Ga khét nắng một thời Tôi đã khởi nghiệp Bôm Ga rất thuận lợi Có ngày kiếm được tới 20.000 đồng Công việc này không chỉ giúp tôi có tiền sinh hoạt Học hành Mà còn cho nhiều vốn sống Và những kỷ niệm khó quên Có lần tôi gặp ông khách Việt Kiều Chưa kịp mừng Thì hú hồ Khi ông ta đưa cho tôi trái lũ đạn và súng lục Rồi bảo bơm ga Tôi lưu hay mãi chẳng biết bơm ga cách nào Vào những món hạng độc và lạ này Cuối cùng, tôi đạch quán lũ đạn bỏ chạy Lại có hôm, tôi tranh thủ đi bông ga trước giờ thi học kỳ Xui thế nào khi đạp xe đến trường Thì gặp kẹt xe giữa cậu Bình Triệu ở thủ quân Thủ Đức Không cách nào nhút chích được lòng giả như lửa đốt Tôi liền đeo ba lô trên lưng nhấc bỏng cái xe đạp lên qua khỏi đầu Được cái tôi cao nên đưa xe vượt qua bao chứng nghệ vật trên cầu Qua được cầu thì tay tôi tứa máu Bơm ga riết tôi đem yêu nghề này Nếu cứ bền bị bám ghề Có khi bây giờ tôi đã là ông chủ chuỗi cô mứng ga nào đó Tuy nhiên Khi bơm ga dạo Tôi biết thêm nghề làm thích thị Tìm hiểu nghề này tôi thấy cũng thú vị Nên sau 6 tháng đi bông ga Tôi quyết định đổi qua nghề tiếp thị danh thiếp Cho sang Tôi đạp xe đến các cửa hàng, công ty Mời chào hỏi những mẫu danh thiếp Sau đó nhận đơn đặt hàng Rồi đưa về cho cửa hàng ít ấn Nhận hoa học Thời điểm những năm 90 Ai có danh thiếp là rất ách Nghề tiếp thị danh thiếp này giúp tôi có thu nhập ổn định hơn nghề bông ga. Thế nên tôi nói bố mẹ không phải gửi tiền lên cho tôi nữa. mối hàng lớn nhất tôi từng đạt được là tại một tiệm mai lớn ở Thủ Đức. Tôi đi tiếp thị danh thiếp mà nhận được đặt hàng in, bao bì với số lượng lên đến vài ngàn chiếc. Kiện hàng lịch sử này đứng hết hai bao tải Tôi ẻ lưng chở hàng đến giao cho khách Hoa hồng từ thương vụ này Cũng là số tiền lớn đầu tiên trong đời tôi nhận được Tôi dùng tiền tích góp được Xin thêm tiền của anh trai Để đủ mua một chiếc xe cấp cũ Phương tiện hành nghề của tôi được nâng cấp Tôi như hổ mọc thêm cánh Tha hồ tuân hạnh mọi nhiễu đường. Tôi chuyển qua tiếp thị ghế xoay loại dành cho giám đốc. Có lần, khi chở ghế giao cho khách hàng, tôi đánh liệu tranh thủ một tiếng nghỉ trưa. Mang chiếc ghế về phòng trọ, rồi ngồi lên chiếc ghế giám đốc đó. Nhả lưng, thư giãn, xoay người vài phòng. Dạ mơ có ngài mình được ngồi vào chiếc ghế hoàng sáng ấy Với cương vị giám đốc Gần 20 năm sau, ước mơ đó mới thành sự thật Năm thứ hai, đời sinh viên Ngày về quê ăn Tết Tôi mua quà cho gia đình Một chiếc đồng hồ treo tường Mà cha tôi hằng mong có Và một khăn tròn cổ cho mẹ Để bà giữ ấm khi viên bán ở chợ đêm Để nuôi giấc mơ nghị thuật lớn lao, tôi vui vẻ làm những điều rất nhỏ. Tôi cứ cẩn mẫn tìm đường để đi tới chứ không thối lui vì gian khó. Bương chảy đi làm không chỉ giúp ta kiếm được tiền, mà còn cho ta nhiều trải nghiệm thực tế, quý báo mà ta khó có được nếu chỉ suốt ngày ôm sách vở. Thanh xuân của tôi là những giọt mồ hôi vất vả nhưng đầy hứng khởi. Nó như những thuốc phim tư liệu quý giá Không gì mua được Xin cảm ơn những tháng ngày ấy Tìm kiếm hy vọng không ngừng Từ thời sinh viên Tôi đã chứng kiến nhiều anh chị học khóa diễn viên Quay phim Khóa trên Ra trường thần trật vật tìm việc làm Những người nổi tiếng và có chỗ đứng Trong thế giới giải trí Chỉ đếm trên đầu ngón tay Năm 1996 Năm 1996 Tốt nghiệp ngành quay phim Tôi quyết định về quê Xin vào làm ở đài truyền hình tỉnh Sóc Văn Lòng tràn trề như khuyết Nóng góp năng lực sức trẻ cho quê nhà Tôi nghĩ mình học quay phim trên Sài Gòn Lại tốt nghiệp loại xuất sắc Thì Ất Hẳn sẽ được trọng dụng Nhưng đó là tôi nghĩ Vì thực tế tôi bị từ chối không thương tiếc cô gái đang tự hỏi, vì sao mình không được lựa chọn? Rồi tới trả lời bằng câu hỏi, hay mình học chưa đủ? Rồi tự nhủ, phải cố gắng tiếp thôi. Lời từ chối tuyển dụng đó thôi thúc tôi quay lại đất Sài Gòn học tiếp. Tôi tin rằng chỉ cần tâm trí mình xoay chuyển thì số phận sẽ xoay chuyển theo. Chỉ cần dám cất bước thì thế nào cũng sẽ tìm ra lối. Rất mai, thời điểm đó trường nghệ thuật sân khấu 2 và trường điện ảnh Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Đã sáp nhập thành trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh Và có tuyển sinh khóa đầu tiên, khoa đạo diễn điện ảnh Biết được thông tin này, tôi đã dành nhiều ngày suy nghĩ Nhớ lại lời thầy chủ nhiệm lúc quay phim Em có tư duy đạo diễn đấy Tôi thấy đây chính là cơ hội tốt cho mình Và quyết định đi thi Khi còn học quay phim Mỗi lần làm phim thực hành Ngoài những khung hình đẹp Cần có của một tay mái Tôi luôn quý thức đưa những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống Vào từng thước phim mà mình có dịp thực hiện Bởi có lẽ con đường đến với nghề đạo diễn của tôi Có thể xem là đúng hướng Những ngày tháng học đạo diễn điện ảnh Thật đáng nhớ Học đạo diễn còn tốn kém hơn học quay phim, bội phận. Thấy tôi có chí, nhưng hoàn cảnh khó khăn. nên Anh Trường Sơn, ông Anh kết nghĩa học cùng lúc quay phim. Ở trường điện ảnh, tạo điều kiện cho tôi từ Thủ Đức lên phố nhuộn ở cùng gia đình anh. Đó là ơn nhân đầu tiên của đôi ở đất ở Sài Gòn. Vì ở đây rất thuận tiện cho việc học hành của tôi Nhưng để trang trải cuộc sống và theo đuổi giấc mơ điện ảnh Tôi tiếp tục cảnh vừa học vừa bưng chảy giang hồ Lúc này trình độ giang hồ của tôi đã lên tầng cao mới Tôi kiếm sống mặt nghề mà tôi vừa tốt nghiệp Quay phim đám cưới Những ngày đầu chưa có khách thuê Cũng chẳng có máy móc nên tôi phải xin đi phụ quay Cầm đèn, kéo dây, chạy xe để quay cảnh đưa dâu trên đường Mỗi ngày làm việc như thế kiếm được 30 đến 50.000đ. 50 tôi thường tự nhủ, như vậy cũng đỡ hơn bơm ga dạo. Sau thời gian phụ việc, tôi nhanh chóng học được nghề quay phim các loại đám. Từ đám cưới, đám hội đến đám ma, tôi quyết định ra riêng, đi thuê máy quay, in danh thiếp để tiếp thị. Tấm danh thiếp đầu đời của tôi có nội dung như sau. Vũ Thành Vinh nhận quay các loại đám tiệc Liên hệ Vậy là tôi cũng đã được tên mình Trên tấm nhanh thiếp Tôi rất vui và tự hào khoe với những người thân sẵn Đáng ra tôi phải ghi thêm Tốt nghiệp loại ưu ngành quay phim trường điện ảnh Mới đầy đủ, thuyết phục Ngày quay phim dạo cho tôi nhiều trải nghiệm Tôi đã quay rất nhiều đám cưới Và một vài đám ma Có hôm buổi sáng tôi mới quay đám cưới Thì buổi chiều có người gọi quay đám ma Sáng tôi mới lưu lại những hình ảnh hạnh phúc chân trào của lúa đôi Chiều lệ thu vẩn kính bao nỗi buồn thấu tận tâm can sinh ly tự biệt Sống chết cách nhau trong ngại Rất may là số lượng đám ma tôi quay luôn ít hơn đám cưới Tôi tự án ngủi cuộc sống này Niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buộc Gắn sống cho tốt Cứ như thế Ước mơ đạo diễn được tôi nuôi nấng Với nhiều trải nghiệm Từ cuộc mua sinh buồn vui lẫn lộn Năm 1999 Tốt nghiệp khóa đạo diện diễn điện ảnh Tôi được giới thiệu đi làm nhiều nơi Nơi nào cũng cố gắng làm tốt nhất có thể Kể cả những việc không phải chuyên môn đạo diễn Nào là khéo dây cáp cho người quay phim Cảm máy đi quay tin tức Tôi luôn vui vẻ hoàn thành tốt công việc được phân công Nhưng trong thông tâm tôi Vẫn mơ ước được làm đạo diễn phim Thời điểm đó Xin được làm phó đạo diễn cũng thật khó Tôi cố gắng xin vào các hãng phim Nhưng đều trượt vỏ chuối Ở vòng phỏng vấn Vì thất thủ trước những câu hỏi kinh điển như Đã làm được mấy phim Kinh nghiệm thế nào Trời đất Tôi mới ra trường làm gì có những thứ hoành tráng nói chứ Để tồn tại, cuối cùng tôi xin vào làm việc ở sửng phim giáo khoa Tôi tự hỏi Liệu đây có phải là sự sắp đặt của số phận Vậy tôi từng ước mơ làm thầy giáo Thôi thì không làm phim điện ảnh thì làm phim giáo khoa cũng tốt Nhưng đó là tôi nghĩ Vì thực tế tôi không được phân công làm đạo diễn Mà làm quay phim Đúng cái ngành mà tôi học ban đầu rồi còn gì Ngậm lại có hai tấm bằng Nghệ ra cũng tiện thật Làm việc ở đây Rảnh một cách không ngờ Mỗi tháng tôi chỉ quay một mẫu tin về giáo dục Thời gian còn lại Ngồi chơi xơi nước Tôi vốn rất ghét ở không Nên tranh thủ lúc rảnh Vừa làm vừa học cử nhân khoa quốc tế học Hệ tại trức Tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Chí nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh Khoa học này giúp tôi hiểu biết thêm Về văn hóa, xã hội, trong và ngoài nước Thế nên hỗ trợ rất nhiều Cho công tác đạo diễn của tôi sau này Đúng là không bao giờ thừa Kiên nhẫn chờ thợ Cuối cùng cơ hội vàng cũng đến Tôi được giới thiệu làm việc Tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV Nơi mơ ước của nhiều người làm nghề lúc bấy giờ Những ước mơ được chấp cánh Vào đầu những năm 2000 Hãng phim TFS của Đài HTV Sản xuất nhiều tác phẩm phim truyện Được rất nhiều người trong nghề nảy trọng Khán giả yêu thích Tôi luôn mơ được vào TFS Để được làm phim Những ước mơ và thực tại thường có khoảng cách Tôi được nhận vào HTV Nhưng không được phân công làm đạo diễn phim Nghề mà tôi được đào tạo Bù lại tôi được bắt đầu với nhiều công việc mới khá thú vị Đạo diễn chương trình khá sóng Tiếp đó là ca nhạc Và một món lạ hoác, game show Tôi luôn thầm cảm ơn cơ hội mới này Vì đã giúp tôi học hỏi được nhiều điều mới mẻ Và khai phá năng lực của bản thân Công việc ở đài truyền hình Cho tôi cơ hội đi nhiều nơi Biết thêm nhiều điều về nghề nghiệp lẫn cuộc sống Công việc đó còn giúp tôi có tư duy nhanh, tinh thần làm việc nhóm Và học hỏi được rất nhiều những kỹ năng quan trọng của nghề đạo diễn truyền hình Tôi phát hiện truyền hình là phương tiện quá đổi hiệu quả Một tác phẩm làm ra, những thông điệp được gửi đi nhanh Và cùng lúc đến với rất nhiều người Trong thời gian đó Tôi vẫn ấp bủ ý tưởng làm phim Để đam mê của mình không ngủ lạnh Khi tưởng đã chính Tôi xin nghỉ phép Để làm phim xe lăn Phim dựa trên một câu chuyện có thật Nói về nghị lực Của một cô gái mất đi đôi chân Mới sinh ra Đã bị mẹ bỏ Ở cô nhi viện Được các sơ nuôi dưỡng Phải sống suốt đời trên chiếc xe lăn Nhưng cô đã vượt qua nghịch cảnh Tựa vương lên để sống cốt Có ý nghĩa Tôi gửi đám rất nhiều tấm tư của mình Vào bộ phim này Phim xe lăn Đọc huy chương vàng trong liên hoan truyền hình Toàn quốc năm 2002 Và cũng với phim đó tôi nhận được giải Mai vàng cho đạo diễn được yêu thích nhất Năm 2003 Khi đó tôi 26 tuổi Sau khi hoàn thành bộ phim xe lăn Tôi tạm gác ước mơ làm phim Để ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ được phân công Và cũng là mối duyên mới Đạo diễn các chương trình Giải trí của đại truyền hình Tôi mau chóng bắt dịp Với xu hướng mới của truyền hình Cho được tiếp cận ngay từ những ngày đầu Các chương trình giải trí nước ngoài được mua về Sau đó Tôi còn may mắn được phân công Tham gia nhiều sự kiện lớn qua TV Như những cuộc bích tinh duyệt binh Nhiều cầu truyền hình lớn Mỗi người có một sứ mệnh trong đời. Tôi may mắn chọn con đường nghệ thuật làm hành trang. Từ nói nhận ra điều làm tôi hạnh phúc nhất là tạo ra những giá trị tốt đẹp ẩn chứa trong các tác phẩm nghệ thuật. Nên dù không được tiếp tiếp ước mơ, được gửi những thông điệp ý nghĩa vào những bộ phim thì ở những chương trình truyền hình mà tôi thực hiện sau này, tôi vẫn luôn hướng đến giá trị nhân văn, hướng đến chân thiện mỹ. Tôi tích cấp những sáng tạo, trải nghiệm của mình cho những chương trình truyền hình mang ý nghĩa tích cực cho mọi người. Sau 15 năm làm việc và trải nghiệm tại Đài HTV, tôi muốn viết tiếp những câu chuyện nghệ thuật của riêng mình. Ước mơ lớn tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có dấu ấn của riêng mình đang ngủ một giấc đủ dài. Tôi vẫn còn nghe thấy hơi thở của giấc mơ và khát vọng của mình ở phía trước. Thế nên, Tôi có một quyết định táo bạo thành lập công ty truyền thông để thỏa sức làm điều mình mơ ước. Tôi rời HTV trong sự tiếc nuối của nhiều bạn bè, người thân. Bản thân tôi cũng bân khoăn khó tả khi ra đi vì đã gắn bó với nấy này với gia đình. Công ty truyền thông Khang, Kamedia, của vợ chồng tôi ra đời vào năm 2014. Chúng tôi bắt đầu từ con số 0 tròn trẻ Thời gian đầu phải đối diện dựa chống gai, thử thách và cả những hoài nghi Nhưng tôi như được trẻ lại với những ước mơ của mình Không biết mọi việc sẽ đi về đâu Nhưng trải nghiệm này thật sự mới mẻ và quý giá Đến ngày hôm nay tôi tự hào Carmedia là một trong những đơn vị đi đầu Trong việc tạo ra những chương trình truyền hình thuận việc Dành cho người Việt Tạo được tiếng vang trên thị trường Mỗi năm Tôi luôn trăn trở để nghĩ ra thêm Những chương trình mới Phục vụ công chúng Bên cạnh tính giải trí Là những thông điệp về gia đình Xã hội, tình yêu thương mà tôi gửi gắm cái nhà ga mới mẹ Camellia Đó đã đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay Một đạo diện sản xuất Nhiều chương trình truyền hình thuần Việt thành công Để lại dấu ấn trên thị trường bằng hàng loạt các chương trình chất lượng, cả về giải trí và giá trị nghệ thuật. Báo chí thường gọi tôi là ông Trần Bolero, ông Trần Game Show, ông Trần Truyền Thông, nhưng tôi chỉ dám nhận chính mình là ông Trần Truyền Thông Đẹp. Chính tình yêu lao động và những ngày tháng gian Trung đã cho tôi chất liệu tuyệt vời để sáng tạo không ngực, và đi đến thành công hôm nay. Tất nhiên sự thành công của tôi có dấu rất lớn của người bạn đời thuyền Nga. Người phụ nữ giỏi giang đã quá xuyên mọi chuyện. Để nâng cánh ước mơ của tôi được thỏa chí bay cao. Tìm việc mà làm Tôi không coi những giọt mồ hôi bùn đất lắm lem suốt tuổi thơ là khổ. Học theo cha mẹ tôi tận hưởng và biến những giời phúc lao động khó nhọc thành vui và nét yêu thích. Tôi không chọn cách than trách ông trợ sẽ bắt tôi và gia đình khổ vậy Đến giờ này tôi càng nhận biết đó Thậm chí là một món quà Để tôi hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống Của lao động chân trên... trình Tôi luôn nhớ lời mẹ dạy Tìm việc mà làm Ở không xa khuôn cuộc đời trì trời bế tắc Muốn thành công thì phải tìm việc mà làm Dẫu bạn có là ai Thì cũng phải lao động để tạo ra những giá trị nào đó Lao động không chỉ sinh ra giá trị kinh tế Mà còn nâng cao giá trị con người Những thành tựu nghề nghiệp của tôi Đến từ những tháng ngày lao động miệt mại Không ngừng sáng tạo Bởi vậy khi nhận nhân viên vào công ty Tôi sợ nhất là gặp bạn làm biến Có giỏi cỡ nào mà làm biến thì có như vứt Ngày nay nhiều bạn trẻ thất nghiệp Và luôn than vãn về công việc khó khăn Với đủ mọi lý do Tuy nhiên có một lý do giải thích xác đáng Nhưng ít bạn trẻ nào chưa thừa nhận Đó chính là sự biến nhát Một khi ta đã muốn đi làm Thì công việc không bao giờ thiếu Chỉ sợ ta thiếu cố gắng Thiếu hăng sai, thiếu xuyên năng Và đặc biệt là thiếu tình yêu lao động Nếu ta đặt toàn bộ tâm trí vào công việc Dù lớn hay nhỏ Tự khắc ta sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc Vì mình làm ra đồng tiền Vì mình còn có ích. Tất nhiên Không phải lúc nào ta cũng được làm công việc mình yêu thích Thời sinh viên Tôi đã làm đủ thứ việc để mua sinh Miễn là không ảnh hưởng đến việc học và công việc đó phải tử tế Tôi cảm thấy vui khi tự tay mình kiếm ra đồng tiền Để tự lo cho bản thân và giúp cha mẹ với bớt cánh nặng Cơm áo gạo tiệt Khi gai trường đi làm Tôi cũng bị phân công nhiều việc không phải chuyên môn Nhưng tôi vẫn không nề hạ Tôi luôn đặt ra mục tiêu Trong mọi hoàn cảnh mình phải là người làm tốt nhất công việc được giao Tin tôi đi Khi bạn nỗ lực, chắc chắn bạn sẽ được nhìn thấy giá trị tích cực. Nếu đã làm hết sức trong mọi việc, kể cả những việc không thích, bạn chẳng mất đi giá trị của mình mà chỉ có được. Nhiều lúc đó lại là cơ hội để thăng tiến. Vì những người xếp có tầm nhìn thật sự, luôn nhìn ra giá trị ở những người có giá trị thật sự. Tôi cho rằng, việc nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp xuất phát từ tư duyên sai lầm của các bạn trẻ về công việc. Nhiều bạn luôn muốn phải làm đúng công việc mình học Nếu được thế thì quá tốt Nhưng trong lúc chưa tìm được việc đúng ngành Thì cứ thử làm việc khác cũng đã sao Làm việc luôn tích lũy cho ta kinh nghiệm quý về cuộc đời Con người và có thu nhập Khi không làm ra tiền Bạn sẽ rất dễ bi quan Thấy mình vô dụng Tâm lý đó kéo dài Sẽ chẳng đưa bạn đến, đến bến bờ hạnh phúc nào cả Một nguyên nhân khác Khiến nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp Chính là không chịu đi làm Vì thấy lương không cao như mình muốn Lại có những bạn mơ mộng có được việc nhẹ Lương cao, môi trường làm việc sang trọng Lấy đâu ra việc nhẹ lương cao mà sẽ được trả lương xứng đáng cho tài năng Và sự nỗ lực của mình Với tôi, thất nghiệp là xa xỉ Tôi đã thật sự muốn làm Thì nhìn đâu cũng thấy việc Tôi thấy có bao nhiêu việc để làm Bao nơi cần người làm được việc Nếu chịu khó thì đầy việc Bí mật cuộc đời Là các cánh cửa được Thông sang nhau tôi khi bước vào một lĩnh vực bạn chưa từng học ở trường Có thể lại là Bước khởi đầu Trong một tương lai đầy bất ngờ Thú vị Điều mấu chốt là ta có dám lao vào Dám làm Và không chấp nhận cả nơi không hay không Nếu còn trẻ Bạn hãy cứ lao đi tìm việc Chứ đừng khư khư ôm bằng cấp Chấp nhận cảnh thất nghiệp Sống nhờ vào tiền cha mẹ Hãy tin Công việc không bao giờ thiếu Chỉ là bạn có thật sự muốn tìm hay không Công ty truyền thống khang thường xuyên cần người Một số bạn vào làm lượng lờ vài tháng rồi rút lui Thường xuyên thăng thở Sao làm nghề này cực vậy Tưởng làm nghệ thuật sướng lắm Với hơn 20 năm trong nghệ Tôi có thể khẳng định với các bạn trẻ Làm nghệ thuật chân chính đến thành công Chưa bao giờ là nhận hạ Có lẽ với tất cả các ngành nghề khác cũng thế Còn trẻ mà cứ muốn nhận hạ Thì sao mà thành công được Chẳng có thành công nào tự nhiên đến Trong công việc Tôi luôn hướng đến sự đổi mới và sáng tạo Với chăm ngôn Thay đổi hay là chết Đây cũng là mong muốn của tôi Đối với các nhân viên Tôi luôn nói với các nhân viên Phải biến công việc thành nghiệp vui và hạnh phúc Thì đi làm mới thấy thú vị Mới thấy mình có ích Và tạo ra giá trị nào đó cho cuộc sống Nếu thất nghiệp, ở không Thì ta vừa không kiếm được tiền Làm gánh nặng cho người khác Lại vừa dễ lâm cảnh nhạc cư vi bất thiện Hiện nay vẫn có những người quan niệm không làm gì Mà vẫn có ăn mới sướng Tôi lại nghĩ đó là bất hạnh Vì bản thân không làm gì Thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa Sống đâu chỉ có thế Chúng ta chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc Khi tạo ra giá trị tích cực cho cuộc sống Làm việc và tạo nên thành quả Thì chính bàn tay và khói ốc của mình Khi đó ta mới thật sự thấy sướng Khi hưởng thụ Trong cuộc sống Ta phải không ngừng lựa chọn những bến bờ Và mỗi nơi lại có những thử thách, trải nghiệm riêng Chỉ có ta mới biết rõ bến bờ nào phù hợp với mình Chính nghịch cảnh sẽ góp phần thúc đẩy số phận của ta Đến những bến mơ Chứ không phải ngăn bước ta đi Thời gian càng trôi qua Tôi càng biết ơn những nghịch cảnh Vì đã cho tôi nghị lực Và những lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời mình Khi môi trường sống khiến bạn mệt mỏi, bức bối Nếu mọi chuyện vẫn vậy Chỗ bạn làm tốt hay không tốt Thì coi chừng cây sự sống của bạn đang không hợp thổ nhẫn Ta có một quyền năng vô hạn Đó là tự duy triển cái cây sự sống của mình Về nơi có nhiều ánh sáng và không khí Chứ không ai bắt ta phải chôn chân Ở một miền đất không hợp với ta Khi còn trẻ ta nên chủ động tìm kiếm những trải nghiệm mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn, để thấy bầu trời rộng lớn mênh mông. Trong thế giới phẳng ngày nay, bạn trẻ càng không nên tự chối buộc mình trong những giới hạn đã định sẵn. Một môi trường làm việc phù hợp với bạn, trước hết, là môi trường khiến bạn bụng bừng sức sáng tạo, cống hiến không biết mệt mỏi, và nhìn thấy những nỗ lực của mình hiển thị thành những thành tựu tốt đẹp có ích. Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ Nếu chưa thành công, ta luôn còn thời gian Luôn cần cơ hội để làm lại Một khi trái tim vẫn còn chán chiếu hoài bảo và lòng quyết tâm Tôi không đồng ý khi ai đó nói rằng Họ không có quyền lựa chọn trong cuộc đời Trong bất kỳ tình huống nào Ta cũng có quyền lựa chọn sẽ làm gì hay sẽ tin vào điều gì Có thể mọi lựa chọn sẽ đưa cuộc đời ta theo những hướng khác nhau Điều quan trọng là khi cơ hội đến Ta cần quyết đoán nắm bắt Chỉ cần ước mơ đủ mạnh mẽ và khát vọng đủ lớn Ta có thể xoay chuyển mọi tình huống Sau khi trở về tại khỏi chết Rất nhiều người khuyên tôi Vinh nghỉ ngơi đi đừng làm gì nữa Tôi biết họ quá lo cho tôi nên nói vậy Đúng là tôi nên nghỉ ngơi nhiều để nhanh phục hồi sau trận đại chiến với thần chết. Nhưng hoàn toàn không làm gì nữa thì tôi sẽ chết thật. Tôi rất sợ đời mình chỉ có ăn, nghỉ, hưởng thụ và không làm gì hết. Nếu sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài, nhưng vẫn cứ ăn không ngồi rồi vì quá sợ hãi bệnh tật lần nữa, thì chắc tôi sẽ cảm thấy mình như không tồn tại. Mà không tồn tại nghĩa là đã chết, Bởi vậy có nhiều người đang sống mà như chết rồi là vậy Tất nhiên sau khi xuất viện Tôi sẽ sắp xếp, xếp lại đời sống Không để công việc nghiền nát mình nữa Tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn Suy ngẫm nhiều hơn Đọc sách nhiều hơn Tin tưởng trao quyền quyết định cho các cộng sự nhân viên nhiều hơn Nhờ biết cách cân bằng hơn giữa công việc và đời sống cá nhân Nên năng lượng sống của tôi ngày càng tích cực Biến cố sinh tử vượt qua đã giúp tôi thấm thiết dịp phải sống chất lượng hơn mỗi ngày trong từng lời nói, suy nghĩ, hành động và cãi yêu thương. Sự chết sẽ vẫn luôn tồn tại trong đời sống của chúng ta. Điều chúng ta có thể làm là giảm khoảng cách với sự chết, xa nhất có thể bằng lối sống tích cực. Những suy nghĩ tiêu cực, hàn học, tức tối, sân si chính là hiện thân của sự chết. Nó khiến gia đình không hòa thận Khiến người thân phải chịu đựng lẫn nhau Khiến những mối quan hệ tan vỡ Khiến lòng ta bất an Và chính những điều này giết chết ta từng ngày Trong lớp vỏ rỗng của việc sống Tôi trộn dọn dẹp khu vườn tắm mùn của mình mỗi ngày Thay vì để cỏ hoang Cây gai mọc trạc lan Tôi trộn trồng thêm những hạt mầm lạnh Và những bông hoa đẹp trong cuộc sống Và trao tặng đến mọi người Tôi thường xuyên trò chuyện với bạn hữu hơn Về niềm vui sống Về những giá trị gia đình Về những sáng tạo nghệ thuật Tôi chăm chỉ tập thể thao hơn Tôi quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của vợ tôi nhiều hơn Và làm những điều nhỏ nhỏ để cô ấy hạnh phúc Tôi nhìn ngắm con lớn khôn mỗi ngày Và trao cho con những bài học cuộc sống ý nghĩa Mọi điều tôi làm đều hướng đến sự nảy nở Sinh so những điều tốt bẹp Tuy nhiên không phải tôi không bị sự chết đánh bẫy Có khoảng thời gian sau khi khỏi bệnh Có thể do thuốc Vẫn còn trong cơ thể tôi trở nên nóng tính Khó chịu, mất tỉnh táo Mệt mỏi, khó ngủ Tôi là người hay lo nghỉ Lại ham việc nên nôn nóng xử lý công việc Bực bội về những điều không như định hướng của tôi Trong quãng thời gian tôi trị bệnh Tôi quát tháo và hay la rầy các nhân viên Không làm đúng ý mình Mỗi lần như thế Đầu tôi lại nóng bực bực rất căng và mệt Cảm giác khó chịu ấy Theo vào cả trong giấc ngủ Tôi mất ngủ thường xuyên Những lúc như thế tôi thấy chính mình bị tổn thương nhiều Sau đó tôi nhận ra Mình cần phải sửa đổi từng mình tâm hơn để không lãng phí cơ hội sống thứ hai vô cùng quý giá này. Tôi trọn đọc những cuốn sách tích cực để làm tâm trí bình an, để tách khỏi công việc khi đêm về và có giấc ngủ ngon hơn. Việc đọc sách và học cách trấn tĩnh khiến tôi thực sự nhận ra những điều mình cần trong cuộc sống. Sau khi trở lại cuộc sống, tôi tìm ra cách tiếp cận cuộc sống công việc dễ chịu, hài hòa hơn. Để đạt được hiệu quả tốt hơn Đặc biệt là khoảng thời gian viết cuốn sách này Dù tâm trí hoạt động rất căng Nhưng tôi càng lúc càng ngộn ra nhiều điều Nhìn thấu đó những thông điệp mà số phận gửi cho tôi Và biết trân quý cuộc sống hơn Tôi đã được tái sinh nên tuyệt đối không thể sống phí phạm Những năm tháng còn lại của cuộc đời mình Muốn lao động hiệu quả, hãy tư duy tích cực Vũ khí bí mật giúp tôi có được niềm sái mê lao động Không bao giờ cảm thấy nhục chí, chán nản Chính là thái độ sống tích cực Thái độ sự quyết định cách chúng ta tư duy, hành động Mạng xã hội có thời điểm sửa lên trào lưu Quan trọng là thần thái Để có thần thái, bạn cần có thái độ sống Tôi duy mạnh mẽ trong những việc làm của mình Không phải ai cũng ý thức về việc xây dựng thái độ sống mỗi ngày Thái độ sống, nguyên tắc sống Chính là nguồn sức mạnh mà chúng ta tích trữ Thần thái là kết quả mà bạn sẽ gặt hái mỗi ngày Tương ứng với thái độ bạn chọn sống Ví dụ như nhìn cách nhân viên làm việc Cách họ sai mê với việc mình làm Tôi sẽ biết được thái độ sống của họ ra sao có hạnh phúc hay không Thái độ sống của bạn thế nào Thì trải nghiệm sống của bạn sẽ như thế đấy Nếu bạn hay âu sầu Phiền muộn Bạn sẽ phản lại những bão dông của đời sống và sự nhục chí Bỏ trốn Và chìm sâu hơn vào cơn phiền mụn Đây như trò đùa của số phận Ta càng sợ hãi điều gì Thì số phận càng chú ý gửi đó đến cho ta Cho đến khi ta buộc phải lựa chọn đối diện Chiến đấu hoặc sẽ bị dìm xuống tận cùng những bế tắc Và hạn chế của mình Từ thực tế những gì đã trải qua Cả trong đời sống Và những giờ phút đối mặt thần chết Tôi nghiệm ra rằng Suy nghĩ tích cực, hành động mạnh mẽ Là những dấu hiệu của sự sống Thậm chí đó là những hạt mậm của tái sinh Trong những hoàn cảnh bi đát nhất Khi tưởng như bạn không còn bất cứ hy vọng nào Thái độ tích cực thường đến từ cách sống mà ta chọn Sống trong sự biết ơn và tôn kính những giá trị mà bạn tin tưởng Như tình thân, gia đình, nghệ thuật, lòng tốt Khi chọn lối sống này Tôi không chắc bạn sẽ thành công to lớn Có được sự nghiệp rực rỡ Nhưng tôi đảm bảo bạn không có ưu phiệt Và luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình làm Và sẽ được người khác coi trọng Khi bạn sai mê lao động Luôn biết ơn cuộc đời đã cho bạn cơ hội Bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ Thái độ sống này thay đổi chất lượng Những bài học mà bạn gom nhặt được trên đường đời Thiết tha sống và làm việc Không chỉ giúp bạn yêu đời hơn Mà còn khiến bạn mở rộng phạm vi yêu thương Trân trọng mọi điều xảy đến trong đời sống bạn Cuộc sống đẹp chính là nhờ có niềm vui sống Bạn có thể chọn trao cho ai đó niềm vui sống thay vì hủy hoại niềm vui sống của họ Bạn có thể trao đi những bông hoa thay vì trao đi những gai nhọn Nhiều người thích hạ bệ làm đau kẻ khác Bằng cách đối sống, dẹp pha, đơm đặc Những mối bất hòa cánh ghét với đồng nghiệp Khiến bạn mất đi khả năng làm việc nhóm Và phát huy sức mạnh tập thể Cách sống này sẽ khiến bạn mãi mãi Không thể trở thành thủ lĩnh Không thể trở thành sếp Không bộc lộ được tình yêu Tha thiết ra xung quanh Thì bạn cũng không thể có tình yêu lao động Thái độ sống của tôi Dù trong đời thường Hay nghệ thuật Luôn là Lan tỏa tình yêu Là tích cực và hướng thiện Chính thái độ này Đã giúp tôi không cảm thấy bất hạnh khi được sinh ra trong một gia đình khó khăn Thời sinh viên phải vừa đi học, đi vừa làm, đủ mọi nghề Hàng ngày phải đạp xe 50km đến trượt, ăn uống khăm khổ Nhọc nhằn tìm kiếm giấc mơ trưa trên một ghế đá nào đó Tôi linh nghĩ đến những khí cảnh tích cực Tôi may mắn được cha mẹ, anh chị em thương yêu được đi học và có những mơ đẹp đẻ Thái độ sống tích cực không làm tới có thế quen than trách số phận. Mà luôn nhìn nhận mọi thứ như trách nhiệm của mình. Mình chịu trách nhiệm cho sớm khổ của đời mình. Không đủ thừa lý do khi mình gặp khó khăn. Cách sống và cách tư duy của ta ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Những điều ta chọn phẫn lại với cuộc đời chính là cách ta kích hoạt số phận. như tôi chọn cách sống tích cực, Nhân ái tức là ta đang kích hoạt toàn bộ cuộc sống quanh mình Trở nên tràn đầy năng lượng tốt lạnh Những thói quen này sẽ tích trở cho ta một nguồn năng lượng lớn lao Để vượt qua mọi thử thách Để làm công việc nào cũng thành công Thái độ sống của ta Ngoài việc quyết định chính cuộc đời ta Sẽ có kết quả thế nào Nó cũng có thể đem đến niềm vui Hoặc bất hạnh cho kẻ khác Nếu ta mang trong mình tình yêu lao động và trân trọng mọi điều xảy đến quanh mình. Mọi hành vi của ta sẽ mang theo tình thương và độc chất ẩn. Đây là những hạt mộng cơ bản của hạnh phúc. Những hạt năng lượng siêu phạm mang tên tích cực, vốn đã có trong bạn. Vấn đề là bạn có trọn kích hoạt nguồn năng lượng khổng lồ này không? Những quả ngọt của lao động Chỉ có lao động mới làm ta lớn lên và tạo ra những sáng kiến mới Làm thay đổi cuộc sống Giúp cho ta cảm nhận được thấu đau giá trị của hạnh phúc Tôi cho rằng Được lao động Được cống hiến Là niềm vui tưởng giảng diện Nhưng lại hạn chế nhiều ý nghĩa lớn lao Lao động mang sai Còn giúp chúng ta vơi đi những nỗi buồn đau Nếu bạn gặp một nỗi đau quá lớn Tưởng như không thể nguôi ngoai Hãy tìm việc gì đó mà làm Học một cái gì đó mới Chắc chắn làm việc và học tập sẽ giúp bạn dần vượt qua những nỗi đau Tình yêu lao động chính là đối cánh cho những ước mơ của ta bay cao, bay xa Đưa con người đến những thành công mới Khám phá những điều bất ngờ, thú vị Những phát minh vượt bậc của khoa học mà ngày nay chúng ta được hưởng thụ Và trải nghiệm cũng chính là nhờ lao động mà có Làm việc hết mình, suy nghĩ hết mình Và nếu có thể Hãy sáng tạo trong công việc Điều này sẽ làm cho chúng ta vui Và tự tin hơn Khi mình có thể tìm tội ra những điều mới Chính từ lao động Chăm chỉ làm việc Mà cuộc sống của chúng ta dần được cải thiện Những thành quả lao động Góp phần rất lớn vào cuộc sống vật chất Và tinh thần của mỗi người Như vậy Từ lao động chúng ta mới có điều kiện Phát huy khả năng của bản thân Nâng cánh cho những ước mơ bay cao bay xa. Trong thực tế, khi bắt đầu theo đuổi đam mê và mơ ước rất nhiều người thấy khó khăn, mệt mỏi, áp lực, muốn buông tay, bỏ cuộc và chấp nhận một cuộc sống tồn tại qua ngại. Đừng vội nghĩ mình đang theo đuổi đam mê, mà hãy biến mọi điều mình làm thành đam mê. Nếu không có đam mê làm việc, ta rất khó đi đến cùng điều mình theo đuổi. Để thành công, ngoài đam mê, bạn còn cần có sự quyết tâm, nhìn nhận rõ những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, để biết điều gì cần phát huy, điều nào cần hoàn thiện. Hãy lao vào ước mơ và lập hết mình, sẵn sàng vui vẻ chấp nhận mọi trở ngại, không thăng vãn không đổ tại hoàn cảnh. Được như thế, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có hạnh phúc, tình yêu và điều mình bóng ước. Lao động chăm chỉ cho chúng ta sự sống sinh động và rất nhiều điều bổ ích Đừng mơ ước mình có cuộc sống dễ dàng Mà hãy mơ ước mình có đủ nghị lực và mạnh mẽ Để vượt qua những khó khăn của, của cuộc đời Nỗ lực của bạn mới là thứ tạo ra tiền bạc, hạnh phúc Sống có tình, làm việc hết mình Tính tôi có chút đa sầu đa cảm, lãng mạn, phóng khoáng Có lẽ là nhờ thường ứng di sản của hai miền đất Hải Phòng và miền Tây sông nước Dẫu có làm gì và đi đến đâu Tôi luôn tâm niệm phải sống có tình và nghĩ khí Mảnh đất Sài Gòn sôi động lại dạy cho tôi về sự cởi mở, nhị tình và sáng tạo không ngừng Những trải nghiệm sống của tôi có thể đúc kết rất ngắn gọn trong câu sau Sống có tình, làm việc hết mình Bắt nguồn từ tình yêu lao động mà cha mẹ truyền cho Tôi biết yêu những gì mình làm Tình yêu đó khiến tôi không trùng bước trước khó khăn của cuộc đời Khi lao động hơn sai, tôi thấy yêu đời hơn Tự tin hơn, từ đó tôi hết lòng với công việc, với người thân, bạn bè, đồng nghiệp Điều đó đến rất tự nhiên, chẳng cần tính toán, so đo thiệt hơn Nếu ta có thể yêu việc mình làm, yêu những gian khó Thì ta cũng dễ yêu thương mọi người Dễ thông cảm Và chia sẻ những vấn đề Của những người quanh mình hơn Ngoài đời ta đã không ngại sóng gió Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác Thì trong gia đình Ta cũng yêu thương và có trách nhiệm Với những người thân yêu Càng thương yêu trân trọng gia đình Ta sẽ càng có nghị lực vượt khó Để mang những thành quả tốt đẹp Những quả ngọt về trao tặng người thân Sống có tình Chỉ đơn giản là đặt tình cảm đặt chữ tình vào mọi điều mình làm. Trong sự nghiệp truyền hình, tôi sản xuất rất nhiều chương trình. Chương trình nào tôi cũng yêu cầu ekip phải đặt cái tình vào từng tác phẩm và truyền tải những thông điệp tốt đẹp. Slogan của công ty tôi là Truyền thông khang không chỉ là giải trí. Bởi cuộc nhân sinh vốn nhiều nhọc nhằm, khổ lụy, thế nên, Tôi luôn mong các khán giả khi xem các chương trình truyền hình Sẽ vừa có những giây phút thư giãn chất lượng Vừa cảm nhận được những thông điệp nhân văn tốt đẹp Tôi tin rằng Một chương trình ý nghĩa Là chương trình truyền cho mọi người cảm hứng Để thương yêu gia đình hơn Quý trọng cuộc sống hơn Chia sẻ với tha nhân Bằng lòng trất ẩn hơn Và xa hơn nữa là yêu quê hương mình Sống có tình, làm gì hết mình Sẽ khiến những người quanh ta cảm nhận được năng lượng sống tích cực của ta Để cảm thấy dễ chịu, vui vẻ và cũng thay đổi tích cực hơn Nó như ngọn lửa ám áp, hứng khởi và lan tỏa không ngực Giúp ta thu hút được những điều tích cực, tốt đẹp về phía mình Chữ tình ngắn gọn như vô cùng sâu nặng Sống có tình là một cách thưởng thụ cuộc sống trọn vẹn Bởi hạnh phúc là cảm xúc đến từ bên trong Nội tâm ta và từ cái tình của ta đối với cuộc đời Càng yêu thương người Ta sẽ càng cảm nhận được yêu thương quanh mình Dẫu đời người Khó tránh khỏi những khó khăn, thử thách, biến cố Khiến ta ưu phiền. Nhưng tôi luôn tin rằng Mọi việc đều có giải pháp Ta chỉ thua khi bỏ cuộc mà thôi Thế nên Tôi chọn cách nỗ lực hết mình Sống hết mình trong mọi khoảnh khắc Sau khi trở về từ cõi chết, tôi cận yêu những ngọt lành bình an và tri ân cả những khổ hạnh, đớn đau mà tôi phải gánh chịu. Nếu không có những thử thách đó, có lẽ tôi sẽ không thấu đó những món quà sự sống tuyệt vời mình đáng có. Trong hành trình sống lần hai này, tôi trọn cách sống hết mình hơn nữa, đặt cái tình vào mọi điều mình làm như một tôn chỉ và sứ mệnh.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 Tôi nhìn đủ một tươi các con nên tên trong coi lớn hơn xưa sống đã xa bao nhiêu còn bao sợ tôi muốn hiểu. thời gian còn nước mênh mông ta đi cuốn ta chơi vội vàng này nhà cao này lợi sai này hạnh phúc, danh nên lending thou never so đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu cuộc đời ơi cuộc đời ai, cuộc đời đó đâu chỉ là hằng thì từng giây nên biết rằng sống vui cười sống cho ra cuộc đời Tôi ra ngoài sông vắng, Ngày mai vẫn lên người người. Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi. Dù khó hay không có tôi, sự sống đáng giá bao nhiêu? Còn lẽ dư tôi đã sống vô giá ai ơi. Bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi. Ai có thể trả lời ngày mai sẽ thế nào?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 Nên nhà cao, nên lượi rơi, này hạnh phúc bao lâu tôi đê dầy. Này đêm cao, này vực sâu, đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu. đời đời, cuộc đời ơi, cuộc, cuộc đời đó đâu chỉ là vĩnh hằng, chỉ từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời.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 Sự sống đáng giá bao nhiêu, sống bao sống bao nhiêu, sự sống Từ dòng đang trớ bao nhiêu cô lẻ sương tôi đã hiểu sự sống vô giá ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi